Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tốt. Hắn nhìn hành động của cô mà cất lời. Tự nhiên rồi. Cô vui vẻ nói. Em đã tìm được người thay thế em quản lý công việc trong quán. Sau này em không phải thường xuyên đến đây. Anh cũng không cần mỗi ngày phải chạy đến đây đâu. Em đã tìm được người ư. Đây chính là quán rượu yêu quý của em. Em giác định là người kia có làm được hay không? Hắn lo lắng hỏi. Đương nhiên là không tốt lắm. Cô không hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của dịp tử thư. Nhưng tạm thời bây giờ cô không thể tìm được người thích hợp hơn Không thành vấn đề đâu Không muốn hắn lo lắng Vì vậy cô ra vẻ thoải mái nói Triệu quần á miếm môi không nói gì Vừa rồi Di Tiến và người phục vụ nói chuyện với nhau Hắn đều nghe được Hắn biết cô đối với người mới nhận kia vào làm Cũng không tin tưởng nhiều lắm Giữa Hồng và Hắn thì cô đã lựa chọn Hắn Đây là kết quả Hắn đã đánh ra từ trước Cũng là mục đích duy nhất của Hắn Nhưng không biết vì sao Mọi chuyện đều đang phát triển theo đúng kế hoạch của hắn, hắn lại chẳng cảm thấy vui mừng một chút nào, ngược lại còn cảm thấy thật là khó chịu. Cô đến tột cùng có biết hay không, người đàn ông mà mình thực sự yêu thương, là người có tâm tư dơ bẩn xấu xí như thế nào không? Sự ôn nhu săn sóc của hắn dành cho cô, sự quan tâm dịu dàng, tất cả đều là thủ đoạn muốn thuần thục cô của hắn, hắn càng định là đã điên rồi. Nhìn cô bộ dạng khải trá, hắn bỗng nhiên cảm thấy xúc động. Muốn đem tất cả chân tướng sự việc nói cho cô biết, muốn nhìn xem sau khi cô biết được tình hình thực tế, liệu còn có thể thật lòng yêu hắn, không một chút tan tính toán như vậy nữa không. Em từ bỏ sao? Hắn hận bản thân mình, thanh âm khan khan mà hỏi cô. Vương Di Thiến ban đầu hơi ngẩn ra, rồi sau đó mỉm cười ngọt ngào. Vì anh thì có cái gì là không được chứ? Vì hắn ư? Có phải không? Vấn đề hắn căn bản không có tốt như cô tưởng. Trần Mạt nhìn cô mỉm cười, Triệu Quân Á cứng họng không thể nói được điều gì cả. Hắn vẫn cho rằng hắn tuyệt đối sẽ là người thắng trong trò chơi tình ái này, nhưng mà cô thậm chí không cần đùa giỡn toan tính với hắn, vẫn có thể làm cho tâm hắn phải dao động vì cô, làm dao động ý chí bảo thủ của hắn. Nhìn cô tươi cười, ngực của hắn giống như bị người ta dùng chày gỗ hung hăng mà đập cho một cái. Có lẽ từ lúc hắn quyết định dụ hoặc cô, thì cũng là lúc hắn thua trong trận đấu này rồi. V buổi tối chủ nhật, phòng khám không mở cửa, Triệu Quân Á khó khăn lắm mới có được một buổi tối ở nhà. Hôm nay, Phương Di Thiến bàn giao lại các công việc trong quán Triệu cho Diệp Tử Thư. Quản lý cô mới tuyển công lâu, nhưng cô dặn dò nhất định phải ở nhà hao hào nghỉ ngơi, không cho hắn đi theo. Hắn làm theo, mục đích lúc trước đã đạt được, hắn cũng không cần thực hiện khổ nhục cái nữa. Lúc này, hắn còn có chuyện quan trọng hơn, đó là xem xét nền đối phó với cô như thế nào. Hắn lạnh lùng nhìn những tấm ảnh anh trắng ở trên bàn, biểu tình thâm trầm. Tất cả những bức ảnh này đều là ảnh hắn cùng Phương Di Thiến ở trong phòng hoan ái. Ở trong ảnh, ánh mắt của nữ lộ ra vẻ yêu tình, hoàn toàn đắm chìm trong sự kích tình tốt đẹp, hồn nhiên không biết nhất cử nhất động của cô đều bị máy chụp ảnh giấu ở phía sau chiếc căng-ta chụp được. Ngón tay hắn mân mê khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình uyển chuyển mềm mại trong ảnh. Hắn vừa đến cảm giác khi vuốt ve eo yếm thân thể mỹ miều đáng yêu ấy. Những bức hình này ban đầu hắn định sử dụng để hủy hoại cô, đây chính là thủ đạn nhanh nhất. Nhưng là, hắn phiền muộn đặt những bức ảnh đó xuống đoàn, phát hiện chính bản thân mình lại không chịu được những người đàn ông khác nhìn thấy những ảnh này của cô. Tình huống này thực sự đã vượt ra khỏi sự cống chế của hắn, thẳm sâu trong con người hắn vẫn thực sự để ý đến cô. Nhưng vào lúc này, tiếng bộ đàm ở cửa vang lên, Hắn cầm lấy bộ đàm, có một chút ngạc nhiên nhìn hình ảnh của người mới đến trên màn hình. Nhã Linh. Đáng chết, mấy ngày nay hắn bận xử lý chuyện của Di Thiến đã hoàn toàn quên mất Nhã Linh. Hắn chạy xuống mở cửa cho cô. Triệu Nhã Linh tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái rồi bước vào trong nhà. Hắn mở cửa nhà mình chờ Nhã Linh đến. Cửa thang máy vừa đến tầng nhà nơi Triệu Quân Á ở thì dằng lại, Triệu Nhã Linh từ bên trong đi ra. Nhã Linh bé cô em gái luôn dính lấy hắn, chắc chắn đã bị chọc thức, triệu quan á cất tính thở dài. Kế hoạch của anh tốt nhất là vô cùng thuận lợi, không được có một chút sai lầm gì đi. Quả nhiên Triệu Nhã Linh nổi giận đùng đùng với hắn. Anh hứa với em cái gì hả? Mấy hôm trước còn nói sẽ đến tìm em, kết quả mấy ngày nay lại chẳng thèm quan tâm tới em. Chuyện đó để sao hãy nói đi. Hắn cầm tay em gái kéo vào nhà rồi tiện tay đóng cửa lại. Anh và vợ dế tiến hiện tại làm sao vậy hả? Không biết có phải hắn nhìn nhầm hay không. Nhã Linh Kỳ nói đến tên Ti Thiến tự hồ có một chút nghiến răng nghiến lợi. Hàn Tư Tư một chút trời mày nói, "Rất là thật lợi. Tiếp theo thì sao, anh định làm như thế nào?" Ch nghe chuyện nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net